Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2911 Phong Linh Ngọc Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Đây là Rất nhanh lối ra đã đến Nhìn qua lên trước mắt một màn Lâm Hiên lại Nghẹn họng nhìn chân chối Cho dù hắn kiến thức uyên bác Nhưng cảnh Tượng như vậy đừng nói thấy Trước kia nghe đều chưa từng nghe nói đập vào mi mắt chính là một mảnh hỏa hồng dung nham chi hồ diện tích không nhỏ lâm hiên thô sơ giản lược một đánh giá chỉ sợ chừng hơn trăm mẫu nham thạch nóng chảy ở bên trong lao nhanh gầm thét mà giờ khắc này hắn như cũ là tại trên đất ở dưới trong nham động bởi vì này dung nham chi hồ trước mắt dưới mặt đất hang độ ấm có thể Nói cao đã đến một cách không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đừng nói bình thường phàm nhân lại tới đây tựu là tu vi thấp một chút. Tu tiên giả nếu không có phù hợp hộ thân bảo vật chỉ sợ cũng phải không chịu nổi. Đương nhiên, lâm hiên là không tồn tại cách này làm phức tạp đấy. Hắn tu vi đã đến phân thần hậu kỳ, pháp lực chi tinh thuần dày đặc. Càng là không thể thắng được cùng giai tu tiên giả tại đây nhiệt độ. Cao tuy nhiên làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng lâm hiên. Trên mặt lại không có nửa điểm khó có thể chịu được chi sắc. Hắn thậm chí liền hộ thể linh thuẫn đều không có tế ra, lâm hiên cơ. Duyên xảo hợp, thân thể cũng là thiên truy bách luyện qua, hắn cứng. Cõi trình độ có thể so với cùng giai yêu tục, loại hoàn cảnh này quả. Thực tính toán không được cái gì. Như chỉ là một nham thạch nóng chảy chi hồ, lâm hiên trên mặt biểu lộ. Tự nhiên không có quá nhiều kinh ngạc. Dù là cái này dung nham chi hồ độ ấm cao đến có chút không hợp thói. Thường bên trong lao nhanh gào thét có phải hay không bình thường. Nham thạch nóng chảy cũng không nên nói. Chính thức lại để cho lâm hiên kinh ngạc chính là những vật khác chỉ thấy ở đằng kia dung nham chi hồ xung quanh bên cạnh rơi lả tả. Lấy một ít trận kỳ, còn có những thứ khác bày trận khí cụ, nhiều vô số, số lượng cực kỳ phồn đa, hiển nhiên chỗ bố trí xuống cấm chế kia. Trận pháp cũng là không như bình thường. Tu tiên bách nghệ trận pháp nhất đạo đó là bác đại tinh thâm vô cùng. Không hề chỉ là lấy đến ngăn địch còn có thể dùng để phụ trợ chế khí. Tục ngữ nói thông hiểu bách ra không bằng sở trường một nghệ. Lâm Hiên mới vào tu tiên giới lúc đối với trận pháp cũng có đọc lướt qua. Nhưng theo tu vi tinh thâm nhưng dần dần bỏ hoang đi. Đây là một cách lựa chọn chính xác. Dù sao mỗi người tinh lực đều là có hạn đấy. Lâm Hiên tuy nhiên tình huống đặc thù lại cũng không dám phân tâm quá. Mức nếu không... Không phải kẻ vô tích sự không thể Lấy trước kia điểm đối với trận pháp lý giải Hôm nay sớm đã không còn Công dụng cho nên trước mắt cấm chế Chỉ dùng để tới làm cái gì Lâm Hiên là chút nào đầu mối cũng không Bất quá nhìn không ra Nhưng có thể dùng đoán Ánh mắt tại quanh mình đảo qua Lâm Hiên trong nội tâm đã có lập kế Hoặc rồi Lúc này ánh mắt của hắn một lần nữa rơi hướng cái kia dung nham chi hồ, trên mặt hồ trên không có một kiện đồ vật thập phần bắt mắt. Pháp bảo lớn nhỏ cùng một tòa phòng ốc kém phảng phất. Giờ phút này bị một tầng huyễn mục đích linh quang bao khỏa, lơ lửng. Tại dung nham chi hồ trên không ước chừng hơn một trường chỗ. Bảo vật này chợt nhìn là một hỏa hồng sắc vòng tròn, bất quá tại vòng Tròn hơi nghiêng, nhưng lại có tinh mỹ loài chim yêu thú điêu khắc. Này đều hạng một chi tiết trường linh, liếc nhìn lại. Cùng phượng. Hoàng có bảy tám phần tương tự, nhưng cùng phượng hoàng so sánh với. Nó thân thể càng thêm dài nhỏ một ít. Thần thái cũng là cao ngạo vô. Cùng ẩm ẩm tàn mát ra một cổ bế nghệ thiên hạ chi khí. chủ tước. Lâm Hiên kiến thức không tầm thường, ánh mắt ngưng tụ, liền đem trên vòng tròn cái kia phù điêu loài chim yêu thú nhận ra. Chính xác mà nói, đó căn bản không tính yêu tộc, mà là chân linh. Chu tức thực lực cùng Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng so sánh với tuy phải kém hơn một chút, nhưng ở chân linh trong, đó cũng là tiếng tâm lừng lấy địa phương. Thực tế cái kia cũng không phải bình thường điêu khắc cùng chu tước. Có cái gì sâu xa khó mà nói, nhưng bảo vật này, Lâm Hiên đã nhìn ra. Hắn phẩm chất tuyệt đối là không như bình thường. Mà cái này còn không phải để cho nhất hắn giật mình đấy. Ngay tại cách Lê Viên Hoàn không xa. Chính xác mà nói là ở nó phía. Trước có một trắng noán bình ngọc lơ lửng Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, trên mặt tự không thể ức chế lộ ra cực kỳ vẻ giận mình thậm chí liền miệng cũng dài được sâu sắc đấy. Phải biết rằng Lâm Hiên cũng không phải là mới vào tiên đạo tu tiên, giả bảo bối gì chưa từng thấy qua, tăng thêm hắn trầm ổn tính cách. Nói trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi sắc cũng không có bao. Nhiều khoa trương chỗ hội bởi vì vi một cách bình nhỏ giật mình như vậy quả thực lại để cho người dám đã có chút ít khó hiểu rồi nhưng mà lại trầm ổn tính cách tổng cũng có lại để cho người động dung đích sự vật nói thí dụ như giờ này khắc này lâm hiên tự thực bị chấn động đắc đến hắn thậm chí cho rằng chính mình nhìn lầm vội vàng xoa xoa con mắt sau đó lại ngưng mắt như cái kia cái trai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 Chỉ là loại này màu xanh nhạt phù văn thật sự là quá nhỏ rồi Một hạt Một hạt căn bản là thấy không rõ lắm xếp đặt cùng một chỗ cho người Cảm giác tự cùng linh quang kém phản phất Bình thường cái trai làm sao có thể tản mát ra như thế huyền diệu phù Văn đến đâu này Phong Linh Ngọc Lâm Hiên Thanh âm phảng phất nói mê Chính mình rõ ràng ở chỗ này nhìn thấy trong truyền thuyết đồ vật. Phong Linh Ngọc, nghe danh tự cũng không có cỡ nào thần kỳ, nhưng mà cái này lại không là linh giới có lẽ có đồ vật. Ma giới cùng âm ti giới tự nhiên cũng sẽ không có vật ấy. Truyền thuyết, loại này thần kỳ ngọc thạch là từ chân tiên giới lưu truyền tới nay đấy. Tuy nhiên không biết loại này đồn đãi là thật là giả, nhưng Phong Linh Ngọc giá trị to lớn, lại cũng không phải lung tung nói khoác a. Bất quá vật ấy tác dụng lại không phải luyện khí, mà là dùng cho phong. Ấm một chút không dậy nổi đồ vật. Ví dụ như cực kỳ chân quý linh dược linh thảo, phòng ngừa hắn linh. Tính trôi qua. Bất quá loại công dụng này không nhiều lắm, dù sao phong linh ngọc bản. Thân giá trị tự không phải chuyện đùa. Dùng cho bảo tồn linh dược linh thảo quá xa xỉ, lời nói không khách. Khí coi như là bách hoa tiên tử gieo trồng thái ấp tiên thảo đều. Không nhất định đúng quy cách về phần mặt khác chân quý hơn đích sự. Vật cách kia linh giới tựu rất khó khăn tìm được đấy. Cho nên phong linh ngọc công dùng bình thường là một loại khác, dùng. Cho phong ấm một ít cực kỳ cường đại tồn tại hồn phách. Mà ở trong đó chỗ chỉ cường đại, đây chính là không chứa một điểm hơi. Nước ít nhất đều muốn độ kiếp hậu kỳ hoặc là chân linh một cấp. Thậm chí có truyền thuyết cấp cao nhất phong linh ngọc, liền chân. Tiên ba hồn bảy vía cũng có thể phong ấm tại trong đó. Đương nhiên có phải hay không, Lâm Hiên không hiểu được trước mắt. Phong linh ngọc, Lâm Hiên có thể nhận ra đã tính toán kiến thức không? Tầm thường có phải hay không cấp cao nhất Vậy thì càng thêm không Thế nào phán đoán rồi Nhưng mặc dù không phải Lâm Hiên chỗ phong ấm đồ vật Vậy cũng là Không như bình thường Điểm này nhưng lại tuyệt không chỗ khả nghi Hô Lâm Hiên không khỏi sâu hít sâu Nhổ ra một ngụm trong lồng ngực chọc Khí vốn là chính mình tới nơi này Là mưu đồ vân đoán chi thuật Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, lại đụng phải gì bảo suốt thế. Chính mình đắc tải trong lòng cảm thán chính mình vận khí không tầm. Thường có thể hiện tại xem ra, lúc này đây có khả năng lấy được chỗ. Tốt, lại là xa xa không chỉ. Cái gì vân đoán chi thuật, cái gì gì bảo cùng trước mắt cơ duyên so. Sánh với quả thực nhược phát nổ. Lâm Hiên trong nội tâm như thế như vậy nghĩ đến, nhưng trong lòng ẩm. Ẩm hiện ra một vẻ khẩn trương vẻ kích động trước mắt bảo bối là không. Như bình thường, bất quá hiển nhiên luyện bảo quá trình xa chưa kết, thúc. Bây giờ không phải là thu nó thời cơ tốt, phải kiên nhẫn chờ đợi. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.